Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net anh đã làm với cô Cũng chỉ vì cô là con gái của người kia Nếu như không Thì làm sao anh có thể đi gây khó dễ Với một cô gái như cô chứ Anh no rồi sao Anh đứng ngay lối ra vào của cờ phòng ăn. anh ánh sáng người chiếu rọi vào gương mặt Anh Tuấn như tiếng sáng trần của anh vào giờ phút này Tương tư liền giật mình Rồi sau đó buông chiếc nhỏ Gật gật đầu đáp Ừ đã no rồi Đi ngồi sống một chút Ngày mai tôi sẽ dẫn em đến một nơi rất hay Anh cũng không dừng lại thêm Nói xong liền xoay người rời rừng Cả đêm này anh không ngủ cùng một chỗ với cô Ăn xong bữa sáng xong Cô cùng anh đi ra ngoài Chọn cho cô một bộ váy ngắn Có đai lưng màu xanh nhạt Tà váy chỉ cao cách cuối 10cm Cặp chân thẳng thấp Với bụng chân thon nhỏ Lên lỗ ra hoàn toàn Anh cảm thấy bộ dạng của cô không thể Rất hoạt bát và đáng yêu Bởi vậy Anh không cho cô mang giày cao gót mà cầm một đôi giày búp bê để đầu bằng tràn đưa đến cho cô rồi do đó bụng mái tóc giày của cô trở thành đuê ngựa. Cô còn nhỏ tuổi vừa mới trưởng thành nhìn thật là xinh đẹp đáng yêu. Cách ăn mặc của cô như vậy đi ra bên ngoài đứng ở bên cạnh anh lại có cảm giác giống như là con gái của anh vậy. Hà dễ kết đánh giá bộ dạng của cô một lát xem ra rất là hài lòng gật gật đầu rồi do đó dẫn cô ra ngoài. Ở trên xe Cô thấy Hà Dĩ Kiệt bào lái xe, đi đến Cao ốc Văn Đính. Cô cảm thấy cái tên này đã từng nghe qua, nhưng lúc này bỗng nhiên nhớ lại thì không thể nhớ ra là ở đâu. Xe đi thật lâu, đến lúc dừng lại thì tương tư liền nhìn thấy một tòa nhà lớn ở bên ngoài sân màu trắng xấu xí. Cô không hiểu ra sao cả, cứ đi theo Hà Dĩ Kiệt xuống xe, lập tức nhìn thấy có người ra chào đón. Dẫn bọn họ đi về hướng một con đường nhỏ, cô càng nhìn càng cảm thấy như là mê man Rõ ràng, cô đã nhìn thấy cờ vào tòa nhà lớn này rồi, vì sao lại không đi về hướng đó chứ? Đi được một thời gian rất lâu trên con đường nhỏ, mới nhìn thấy thang máy. Người tiếp bấm nút lên lầu 46 giúp bọn họ, rồi sau đó liền kính cần lôi ra bên ngoài. Khi cửa thang máy sắp khép lại, từng từ nghe thấy anh ta trầm giọng nói với Hà Sĩ Kiệt một câu. Hôm nay Tần Thiên Sinh không có ở đây. Có điều gì cần sai bảo, xin Hà tiên Sinh cứ dặn dò ạ. Hạ dễ kết cái kế cật đồ bộ dạng vô lại không thèm để ý cờ thang máy kép lại bắt đầu nhẹ nhàng đi lên trong bộ tương tư rất là hiếu kỳ cô không nhịn được liền lôi kéo ống tay áo của anh anh đứng ở nơi đó mắt nhắm như đang dưỡng thần cũng không để ý tới cô chỉ là lặng nên nói một câu để em đến nơi này để em được mở mang thêm kiến thức chú ý học cho tốt một chút khi trở về phục vụ cho tôi tương tư càng nghe càng không hiểu Người ngốc hỏi lại anh một câu Anh muốn em học cái gì? Nơi này là trường luyện thi sao? Hà Dĩ kia bị một câu hỏi đột ngột của cô Làm cho tức cười vẻ mặt của anh thoáng cao lại khóe môi cũng nhích lên một chút Đưa tay véo nhẹ vào cơ mặt của cô một cái Trong quái đầu như quả dưa nhỏ này Càng ngày của em chỉ nghĩ đến chuyện là hết thôi sao? Động tác nhỏ Có một chút hương vị thân mật ở trong đó Từng từ cũng chẳng hiểu ra làm sao khóe miệng hơi cong lên lại bị anh phéo vào có một chút đau đớn, tự như nó chạy dọc theo mạch máu nhỏ li ti, tràn ngập chảy đến nơi trái tim. Bọn em học tập cho tốt, làm thế nào để trở thành một người phụ nữ thực sự, đúng như yêu cầu. Lúc này Hà Dĩ Kiệt đáp lại một nửa, nhiều là treo chọc nói nửa sự thật, từng từ có một chút bất mãn. Em vốn đang là phụ nữ mà cũng không cần phải học nha. Hà Dĩ Kiệt lấp cô một cái, ánh nhìn mang sáng từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày lại có thật không? Từng từ ấn ngực một cái, vừa mới định trả lời anh thì hà dĩ kiệt đã không nhanh không chậm bưng ra một câu bề ngoài thật nhìn thì đúng như yêu cầu nhưng ở trên giường còn kém xa anh đang nói thì thang máy đã ngừng lại kêu ding một tiếng cửa thang máy màu vàng từ từ mở ra từng từ vẫn ngước mắt lên một cái thì không khỏi cảm thấy kinh sợ toàn là này nhìn bên ngoài chỉ thấy bình thường như thế nhưng không ngờ bên trong thực sự có thể khác nhau đến động trời như vậy. Đối diện thang máy chính là một hành lang cực kỳ hoa lệ Trang trí lộng lẫy rực rỡ Nhưng cũng không làm cho người ta Cảm thấy có một chút tục khí Hai bên hành lang treo trang trí Vài chút bức vẽ của các danh họa trong ngoài nước Mọi điều kiện ở đây thực sự Đều được bảo tồn một cách hoàn hảo Hai bên vách tường Một khoảng cách nhất định chính là một hàng đèn tường tượng Làm người bằng đồng Bắt trước hình dáng của các thiêu nữ Thời La Mã cổ đại Những cô gái quả thân kia đều đang giơ cao cánh tay lên khoe đỉnh đầu Phóc một chiếc đèn sáng. Nhìn về phía sau ước chừng có vài chục bức tượng với hình dáng, trạng thái khác nhau. Thần sắc biểu lộ cũng ngàn vạn kiểu. ở tận cùng của hành lang. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện